Tinio Story trân trọng giới thiệu truyện ma bộ tóc giả qua giọng đọc Lenka và Jacky. Huyền gần như rên gì em khát nước nàng vẫn thường nói câu này với đám khách ví tiền dày cộp trước mỗi cuộc mua bán điên cuồng. Chỉ là trước đó thôi, khi mà những kẻ cuồng tín cơ thể nàng dường như phát dồ lên lúc nàng khẽ lét những ngón tay cong mềm vào khe áo và cho chúng chuyển động sau lớp vải sẫm màu. Động tác ma mị của nàng thường chỉ hiệu quả vào lúc ấy và những con mắt ngây dại nhìn hút vào đôi tay nàng Và những cái miệng tham lam sẽ lấp bắp. Em, em uống nước gì, để em đi lấy nhá. Nàng không khát nước, nhưng nàng luôn nói câu ấy. Vào đúng thời điểm ấy, khi những gã đàn ông trước mặt nàng sẽ tôn vinh mọi đòi hỏi của nàng như một nữ hoàng. Rồi sau vài chục vòng quay của kim phút, những thân hình với đủ mọi hình thù sẽ đổ vật ra, trống rỗng, vô cảm. Những cái nhìn lạnh lẽo mà nàng biết, có đòi hỏi gì cũng chỉ là vô ích, cho dù là xin uống nước. Em khát nước. Huyền nhắc lại, nàng thở dài. Nàng mệt đến độ không ngồi dậy để đi lấy nước được. Lần này, nàng khát nước thật. Nàng khát như thể cổ họng hít phải làn hơi rắt bỏng từ chiếc chảo gang của địa ngục. Gã kia không có vẻ gì là nhúc nhích. Mọi lần, nàng đã lật sấp gã để xoa bóp dọc sống lưng, như là sự tận tụy sau cùng của một dịch vụ hoàn hảo. Gã chờ đợi, và gã có vẻ cáu kỉnh khi không thấy sự phục vụ quen thuộc của nàng mà nàng lại đòi uống nước. Anh làm ơn, em khát nước. Nàng nhìn gã cầu cứu, nhưng gã giễu cợt. Cưng thì cần gì uống nước, cưng thừa thứ ấy rồi. Gã lộn ví, vứt một xấp hào phóng trên mặt bàn, rồi di chuyển thân hình nhễ nhại về phía buồng tắm. Cổ họng nàng tiếp tục bỏng rác. Là do những đợt xạ trị mà cơ thể nàng chưa thích ứng. Khi phiếu xét nghiệm tế bào ung thư của nàng bị đánh dấu dương tính, nàng hơi hoảng loạn. Nhưng cơn sang chấn chỉ kéo dài có một ngày. Nàng đã gặp những chuyện kinh hoàng hơn thế. Một căn bệnh ung thư phổ biến ở phụ nữ cũng chỉ bất hạnh ngang với gặp một thằng khách lắm tiền mà chỉ tìm thấy khoái lạc ở những vết roi trên làn da trắng mềm của nàng. Nàng bị chống chỉ định làm việc này. Nhưng nàng cần tiền, hoặc có tiền, hoặc là nàng chết với một khối u to tướng trong bụng cơn khát như lưỡi sao cứa từ từ vào cơ thể nàng. Nàng sợ hãi, thấy nó lan tỏa đi khắp nơi mà không thể nhúc nhích được. Khi gã kia mở cửa bùng tắm, nụ cười thỏa mãn, tắt ngấm và gã rú lên như lợn chọc tiết. Đôi mắt dán vào màu đỏ sẫm loang dọc hai đùi nàng và tấm ráp trắng. Nàng thức dậy trên chiếc giường bẩn thỉu lúc mặt trời đã đứng bóng. Nàng bị ghép giường với một bệnh nhân khác. Một bà già đầu chọc lốc, da xanh tái và môi thâm bệnh như thần chết. Trong phòng còn vài bệnh nhân nữa cũng với hình dạng tương tự. Nàng biết rằng mình cũng sẽ giống hệt thế kia. Sau vài đợt xạ trị, tóc nàng đã tự dụng từng búi. Nàng lê vào phòng khám, nhận thuốc và rời bệnh viện. Nàng trở về nhà. Căn hộ nàng thuê trên một khu trung cư cao cấp đã phải trả lại để thay thế cho căn nhà tồi tàn nằm sát bờ sông. Mùi ẩm thấp muốn nôn mửa sập lên nhưng nàng không để ý. Việc đầu tiên là nàng nhảy sổ đến chiếc gương cáu bẩn mà chủ thuê trước vẫn để lại trên tường. Nàng chải đầu và mở to mắt nhìn chiếc lược. Những búi tóc to tướng mắc lại đấy như thể tóc trên đầu nàng cứ ngủn ra như cuộc sắc ướp chẳng mấy chốc nàng sẽ không còn sợi tóc nào nữa nàng xót xa nghĩ đến những bữa tiệc xa hoa trong nhà hàng đượm ánh đèn vàng những đêm giã sợi bên suối rượu để rồi đắm mình trong cảm giác điên loạn cho đến sáng đôi mắt ngây dại của nàng chợt chạm vào một vật gì đó trong phòng nàng giật thót mình khi nhận ra có một bóng người đang quan sát mình nàng quay phát lại cái bóng biến mất nàng thở hắt chỉ là bộ tóc giả mà nàng mua về chiều qua trong một cửa hàng nhỏ trên khu phố cổ nàng tình cờ đi qua đó và nhìn thấy một hàng tóc giả những đứa bạn trước ở cùng nhà với nàng cũng hay xài tóc giả Nhưng đó là những bộ tóc sợi nhân tạo Với kiểu dáng thời trang Lũ bạn cùng nghề với nàng Thường dùng nó cho hợp với bộ quần áo đang mặc Còn nàng Nàng cần tóc Bà lão bán hàng ngồi im lìm trong những giá tóc Khuôn mặt bà ta cổ quái Với vệt trầu đỏ sẫm trên làn da nhân nheo Bợt bạt Cháu muốn xem một bộ tóc Nàng nhìn những bộ tóc dài thượt treo trên giá Vẻ không ưng ý Đó là những bộ tóc nối Dành cho người đã có tóc rồi Còn nàng sẽ không có tóc Nàng cần nguyên bộ Bà ta không nói gì dùng đôi mắt trần trẫn nhìn nàng Rồi trỏ ngón tay dài Thượt một cách kỳ quặc vào bên trong Phía sau những giá tóc đen sẫm Còn một căn phòng nữa Nàng bước vào Nó thấp tối tăm và càng tối thêm vì tóc chất ngất khắp nơi tóc ở đây không nâu không vàng không đỏ không tỉa không uốn như những mớ tóc giả của các bạn nàng chúng đen tuyền là tóc thật dài ngắn khác nhau và úp kín bốn bức tường như những chiếc đầu người câm lặng ở đây ngoài bà cụ kỳ quặc và tóc không còn gì cả cũng như thế, bà lão được sinh ra từ tóc mớ ra nhăn nheo xong tóc đen nhánh như tóc giả bà ngồi lẫn vào tóc vẻ cam chịu ngày này qua tháng khác sàn đất đặc quánh lại vương đầy sợi tóc rụng kiến huyền không thể đoán nó được nệm bằng chất liệu gì nàng với tay lấy một bộ ngắn ngang cầm, qua ánh đèn lờn lợt Nàng chụp thử lên đầu Rồi ngó vào chiếc gương trang điểm trong sắc tay Nó khiến nàng trông như một đứa trẻ nhanh nọc Với những sợi tóc chĩa ngang hai bên Nàng định thử bộ thứ hai Nhưng sợi tóc trong tay nàng khô ráp dị thường Lại lẫn thêm vài sợi bạc Nàng dùng mình treo trở lại lên giá Bà lão chừng như sốt ruột Vì nàng chọn quá lâu đã đi vào căn phòng thứ ba phía đằng sau thì ra đó là một cánh cửa được treo kín tóc lên để tiết kiệm diện tích bà ta biến mất rồi xuất hiện với một mớ tóc dài xã rượi trên cánh tay xương sầu người bán hàng lấy chiếc lược sừng trong túi trải lại mái tóc những sợi tóc xòa xuống mượt mà bà ta âu yếm như thể đang trải đầu cho đứa con gái huyền cuối thấp người để bà cụ nhỏ bé giúp nàng chụp mớ tóc lên đầu những sợi tóc mềm mại quẹt qua quẹt lại trên vai nàng mát rượi bà cụ lại biến mất sau cánh cửa và lần thứ hai bà trở ra cầm chiếc gương hình bầu dục để nàng soi mắt kính trong vắt đến độ nàng có thể nhìn rõ từng sợi tóc vương vít Khuôn mặt hơi tái của nàng Chìm lìm trong sóng tóc Nó đã mất cái vẻ khơi gợi đến chơ chẽn Mà chính nàng cũng nhận ra thế Một người đẹp trong gương Quyến rũ Với đôi mắt buồn bã Đang nhìn nàng chằm chằm Và những lọn tóc khuôn lấy đôi gò má xanh sao Cháu lấy bộ tóc này Bao nhiêu tiền vậy cụ? Già bán lược Không bán tóc Tóc là để tặng Huyền sửng sốt nhìn chiếc lược sừng trong tay người bán hàng. Nó màu trắng và đơn giản như mọi chiếc lược khác. Bà cụ đã ra giá rất đắt, nhưng Huyền mừng rỡ vì nàng được tặng cả bộ tóc mềm mại. Nó còn đẹp hơn cả mái tóc trước đây của nàng. Huyền chụp lại mớ tóc lên đầu, nó làm nàng thấy tự tin về nhan sắc, nhưng nó mang lại một cảm giác bất an mà Huyền chưa thể định hình được. Khi nàng soi vào gương, ánh đèn vàng quạch phản chiếu một gương mặt đẹp, nhưng không còn sức sống. Nó rất phù hợp với căn phòng lạnh lẽo này. Huyền uống vội mấy viên thuốc và lên giường nằm. Nàng để nguyên bộ tóc, nó vắt tràng lên người nàng như một chiếc chăn. Nàng hy vọng có nó, nàng sẽ ấm áp hơn trong tiết giá này. Nhưng Huyền cảm thấy rất rét Bộ tóc giả lẽ ra rất ấm như nàng nghĩ. Xong làm cả bờ vai và sống lưng nàng lạnh buốt Nàng không thể ngừng. Gió từ ngoài sông thốc vào bức tường phía trái phép. Gió như thấm qua tấm vách mỏng để ngấm sâu vào trong cơ thể nàng. Huyền nghe tiếng gió viết trên mặt sông, trườn qua bãi cát rồi ràn rạt như tiếng chân người lạo xạo trên đám lá khô trước cửa. Huyền chăm chú lắng nghe, không phải tiếng gió, là người thật. Cánh cửa tạm bộ xùm lên, huyền khu mình vào bộ tóc già Nàng không sợ, bao năm qua, nàng giao phó thân mình cho những kẻ xa lạ chưa một lần gặp, ở những chốn xa lạ chưa một lần đến. Trộm cắp, chả có gì để lấy trong căn nhà này. Còn tấm thân nàng, nàng chỉ duy nhất sợ thần chết lấy đi mà thôi. Huyền nhắm mắt lại. Cố dỗ dành giấc ngủ. Bột bảo dạ một thằng đạo chích hạng bếp nào đó đang vất vọng bên ngoài tốt lều thảm hại, duy nhất ở khúc sông này. Những tiếng bước chân không còn ở ngoài, nó lục sục sau trái bếp, và có vẻ đã ở hẳn trong nhà. Huyền mở tròn mắt. Nàng không nhìn thấy ai Nhưng lần này nàng kinh sợ Vì những bước chân gấp gáp hơn Nó lộn đi lộn lại Và âm thanh đã dùng sát đến chiếc đường của nàng Nàng cứng người trong bộ tóc Và lớp chân mỏng Vài sợi tóc xòa xuống má nàng Lạnh phát Căn phòng chìm vào tĩnh mịch, Chỉ còn tiếng gió hú ngoài sông Chúng luồn qua dặm tre Và lào xào vào nhau Thành những tiếng rên rỉ cảm thấy cái luồng hơi lạnh vô hình đang đứng trước mặt, im lặng quan sát nàng.